Dịu nhi mở bừng mắt Nhìn những gì sau nơi xa lòng thoáng bồn trộn hỏi Yến đệ sao lại thở dài vậy Thương yến bần khuân đáp Trời đất bao la Sau khi chúng ta xuống núi Biết đâu mà tìm gia phụ và gia mẫu đây Dịu nhi vội an ủi Yến đệ chớ có nghĩ dớ dẫn Sư phụ đã nói là người hiền ác có trời phò hộ tỷ tỷ tin rằng sẽ có ngày Chúng ta tìm gặp hai vị lão nhân gia ấy cầu mong là như vậy Sư phụ vẫn thường bảo Yến đệ Phúc phận tơ duyên thật tốt Mai kia còn có kỳ ngộ nữa Yến đệ thử nghĩ xem Dựa vào những lời nói ấy của sư phụ Tỷ tỷ tin là chúng ta hạ sơn phen này Ác sẽ không ủng công Yến đệ hãy yên tâm đi Đành rằng vậy nhưng đệ vẫn không sao yên tâm được Thôi Yến đệ chớ lo nghĩ dẫn dờ nữa Nhắm mắt dưỡng thần đi nào Yến nhi không nói nữa Nhưng vẫn không sao nhắm mắt được Thờ thẳng nhìn sao trời, bỗng nhiên phía chân trời xuất hiện một án mây đen từ từ bay về phía này, sau cùng đến trên đỉnh đầu che khuất những gì sao lấp lánh. Mặt đất tối mệt và hoàn toàn tĩnh lặng, gió đêm hiều hắt, mang đến tượng làng hương thơm lạ và không khí xa lặng. Khiến thường Yến bất giác rụng mình thầm nhũ, gió đêm đã nổi lên rồi, không khéo dịu tỷ cảm lạnh mắt Đoạn bèn đưa tay lấy gói hành lý bên cạnh Không dám động đậy mạnh Sợ làm sư tỷ thức giấc Khi sợ trúng gói hành lý Bỗng chạm phải một bàn tay mềm mại Đang gióng rém cởi gút thắt Bàn tay mềm mại ấy Đột nhiên bị tay của chàng chạm trúng Liền tức giận Nhảy lên nhưng rồi nắm chặt lấy tay chàng ngay Chàng không chờ cho đối phương cất tiếng Đã tranh trước nói Dự tỉ đã cảm thấy lạnh rồi có phải không Chỉ nghe Diệu Nhi nói, không, tỷ tỷ đâu có lạnh, chỉ vì thấy Yến đệ rùng mình nên lấy một chiếc áo dày khoát cho Yến đệ đó thôi. thường Yến cảm kích đà tại Diệu Tỷ đã quan tâm cho đệ, ngừng chốc lát rồi bỏng hỏi sao đến giờ mà Diệu Tỷ vẫn chưa ngủ vậy? Hai người ngồi thẳng lên, Diệu Nhi từ gói hành lý lấy ra một chiếc áo đưa cho Thương Yến và nói, Yến đệ lạnh rồi, mặc vào đi. Thương Yến nhìn vào ánh mắt sáng ngời của Diệu Nhi thành khẩn nói, Đệ quả thật không lạnh vừa rồi đệ cũng định lấy cho dịu tỷ mặt đó Dịu nhi thật không ngờ Sư đệ cũng quan tâm cho mình như vậy Bất giác mừng thầm xúc động nói Yến đệ Rồi ngã ngay vào lòng của thương Yến Thương Yến dòng tay ôm ngang lưng của nàng Giọng rung rung khẽ gọi Dịu tỉ Trong lúc ấy bỗng nghe một tiếng thú gầm Từ xa dòng đến Nhưng hai người hoàn toàn không nghe thấy Lát sau con thú ấy đã chạy đến trước mặt của hai người Hai người vẫn chưa hay biết chị thấy còn thú ấy hết sức quả dĩ nửa dê mà lại nửa xoái ở trên đầu có bốn cái sịn nhọn hai mắt đỏ rực trồng chọct nhìn vào hai người đang nằm trên mặt đất thấy hai người nằm yên bất động ngỡ lạ đã có phòng bị nên nó không dám lao dạo anh đứng yên ở chỗ cách khoảng hai trường dẫn hai tay lên như sẵn sàng chiến đấuó mà con thú lao tới lúc này Diệu Nhi với Thường Yến hẳn khó bề an toàn Bởi đó là một loại thú ăn thịt Người cực kỳ hung dữ thư Yến và Diệu Nhi không hề hay biết Sự nguy hiểm đang kề cận hai người Hai người đang ngây ngất trong biển tĩnh Quên hết thế giới xung quanh Đến mức những hạt mưa lắc phất Lên người mà họ vẫn chưa hay biết Đến khi một cơn gió lạnh thổi qua Diệu Nhi mới rùng mình bừng tỉnh Dội buông tay ra mặt nóng rang lẩm bẩm Yến đệ trời mưa rồi Rồi liền ngồi dậy Thương Yến ngỡ ngẩn, lên tiếng nói, à, y phục của chúng ta ướt cả rồi, Dương Nhi càng nóng mặt hơn, vậy biết tính sau đây chúng ta đi đâu tìm chỗ tránh mưa bây chợ. Đoạn đưa ánh mắt nhìn bốn bề tối mệt, chẳng nhìn thấy gì cả, ngoài hai đớm ánh sáng đỏ, ở cách xa hơn trường, và đang từ từ chuyển đến gần. Dương Nhi ngạc nhiên chỉ tay nói, Yến đệ hãy nhìn xem cái gì kìa. Ngày khi ấy con quái thú đã gầm lên một tiếng nhanh như tên bắn bổ vào hai người. Diệu Nhi cùng với Thương Yến còn chưa nhìn rõ con quái thú đã lao đến trước mặt. Thương Yến dội tiến tới một bước đứng cản trước mặt của Diệu Nhi và chẳng chút chần chừ tung ra một chưởng đồng thời toàn thân đã thoát mồ hôi lạnh. Thương Yến trong lúc dội vàng xuất chưởng nên đã theo bản năng thi triển chiều lục toái ngũ nhạc trong lửa nghi thần công. Mặc dù quả hậu của chàng còn kém Nhưng quy lực như bài sơn đảo hải Bổ ngay vào đầu con quái thú Chỉ nghe quái thú gầm lên một tiếng giang dội Giang bay ra xa hơn hai trượng Lăng một vòng trên mặt đất rồi đứng lên ngay Lại cất tiếng gầm giang và lao nhanh tới Thương Yến chẳng chờ cho quái thú chân chạm đất Chưởng thứ nhì đã giới 10 thành công lực tụng ra Con quái thú ấy cho dù xương da cứng rắn Cũng bị đánh văn ra xa năm trưởng, rú lên mấy tiếng thảm thiết rồi cục đuôi quay đầu bỏ chạy. Hai người tưởng đâu quái thú đã khiếp sợ bỏ chạy mất rồi. Nào biết quái thú này hết sức là xạo quyệt. Bị đánh trúng hai trưởng vẫn chưa sợn lòng. Rón rét quài lại nắp gần đó chờ đợi thời cơ. Quyết không dễ dàng buông bỏ con mồi ngon như thế này. Thường nhiễn quài lại nhìn Diệu nhiên, thấy sư tỷ đứng thừa người ra không nói một lời. Nghĩ hẳn là nàng đã quá khiếp sợ bèn nói Diệu tỷ khiếp sợ có phải không con thú ấy đã bịệ đánh đuổi đi rồi Dệu nhi nghe như vậy mới hoàng hồ gượng cười nói còn gì nữa tỷ tỷ sợ đến bây giờ tìm hãy còn đập đây này không tin yến để sợ thử xem đoạn nắm lấy bàn tay của thương Yến đặt lên nghịch của mình rồi bưm lấy lưng bàn tay của chàng nói có phải không nào Thương Yến quả nhiên cảm thấy tim sư tỷ đập thịnh thịt, sợ một hồi cảm thấy năm ngón tay chạm vào một giật mềm mại mà mình không hề có. Trước đây chàng chưa chú ý đến, lúc này lòng bất giác sao động như bị cảm nhiễm, tim cũng đập dữ dội ngại ngùng nói, dịu thỉ tim của đệ cũng đập đây này. Thương Yến chưa biết thế nào là tình yêu, lúc này chỉ thấy lòng lân lân. Sao xuyến và ôm chặt Diệu tỷ vào trong lòng. Chàng ôm chặt lấy Diệu Nhi, đặt lên môi nàng một nụ hôn dài. Diệu Nhi nụ tình mới chớm nở, lúc này sư để ôm hôn mình lòng thật vô dạng sung sướng, tùy chẳng hiểu gì sao, nhưng lòng cứ khao khát, vô dính diễn ôm hôn nhau cũng không cảm thấy thời gian quá dài. Trong khi hai người say đắm trong men tình, bỗng một cơn gió mạnh ập tới kèm theo mùi tanh nực nộng của con thú rừng. Hai người vừa ngửi thấy mùi tanh ấy lập tức buông nhau ra Câu mày quay nhìn tứ phía Dự nhi thắc mắc nói Mùi tanh từ đâu đến vậy thường Yến châu mài nói Đệ cũng đang lấy làm lạ đây Dự nhi lo lắng Chả lẽ lại có thú dữ xuất hiện quanh đây ư Thương Yến nghe vậy Liền dẫn nhãn lực nhìn quanh Quả thấy Cách khoảng hai trường có một con quái thú Đầu to như chiếc đấu Trên có màu đỏ Màu điều có một chiếc sừng thịt, Hai mát sáng rực, Chiếc miệng đỏ lồm há to, Phun ra một làng xương trắng cuồn cuộn, Hạp vào hai người. Thương Yến vội dẫn công vào hai tay, Nhắm ngay chỗ bãi thất của con mãng xà màu đỏ ấy. Vừa đến xuất trưởng thì bỗng nghe tiếng gầm gian, Âm thanh hết sức là ghê rỡn. Thương Yến giật mình cả kinh, Chưa kịp nghĩ ra cách đối phó, Với hai con quái thú ở trước. Và sau thì bỗng nghe sư tỷ quát, lên Đồng thời hai bàn tay đã ôm lấy bên lưng của chàng rồi hai chân rời khỏi mặt đất, giọt lên cao hơn một trưởng. Hai người cuối nhìn xuống thì chỉ thấy phía trước là một con mãng xà màu đỏ, phía sau chính là một con quái thú bốn sừng đã tấn công hai người khi nãy. Nhưng lạ thay hai con quái thú vừa đối mặt nhau, lập tức tránh sang hai phía không hề đếm xỉa đến đối phương. Thương yến người ở trên không, mắt không chớp, Nhìn hai con quái thú bất giác toàn thân toát mồ hôi lạnh. Lúc này thấy hai con quái thú đang tranh nham, bèn buông tiếng quát to, xong chững của chàng tung ra chia nhào bổ vào hai con quái thú, chỉ nghe bên bình, bình hai tiếng rền rĩ bụi cát tung bay mù mịt. Thường y sau khi tung ra hai chưởng, lập tức quay người cùng Diệu Nhi hạ xuống bên một tảng đá cao đưa mắt nhìn xuống. Ồ hai Hai con quái thú chẳng những chưa chết, trái lại còn lăn không lao tới, nhất là con mãng xà, càng hung hãn hơn. Mắt thấy đã sắp lên đến tảng đá, trong lúc nguy cấp ấy chỉ nghe Diệu Nhi nói, Yến đệ hãy đối phó với mãng xà, tỷ tỷ đối phó với con quái thú này. Thường Yến vừa đáp dân một tiếng, con mãng xà đã lao đến trước mặt. Làng khói trắng từ miệng con mãng xà phun ra hồi thối khôn tả, khiến cho Thường Yến sức ngất xỉu. Chàng vội định thần dung trưởng bổ thẳng vào mãng xà. Thường yến 10 năm khổ luyện lưỡng nghi thần công trên thủy tính phòng Tuy quả hầu chưa đủ, nhưng đã có công lực kinh người. Lưỡng nghi thần trưởng chia ra tả dương hữu âm. Chỉ thấy chàng tay trái đẩy ra trưởng phong nóng rượt như lửa đỏ. Bổ thẳng xuống đầu con mãng xà. Con mãng xà thấy quả nhiên là tinh săn. đang lao nhanh tới, vừa thấy trưởng phong học tới. Liền lẽ làng lách sang bên để tránh, rồi lại tiếp tục lao tới nữa. Nhưng mãn xà vừa mới ngốc lên, thương yến hữu trưởng đã tung ra một luộn tình phong lạnh bút, đã ập đến trước mặt con quái thủ. Lời rắn bẩm sinh rất sợ lạnh, mỗi lần đông đến, liền chui rút vào hang sau, mãi đến mùa xuân năm sau mới ra khỏi hang, tìm thức ăn. Lúc này bị trưởng phong lạnh bút của thương yến quét trúng lập tức của mình lại toàn thân run dậy. Một hồi lâu sau mãng xà mới quét mạnh đuôi hai cái Há miệng phấn ra hai lạng xương trắng Chiếc đầu to lắc qua lắc lại liên hồi Chiếc lưỡi đỏ dài hơn hai thước Thập thò nhanh như chớp và phun ra xương trắng thành hồi khủng khiếp Thương hiển hữu trưởng tung ra thấy mãng xà lập tức cụm mình lại Ngỡ còn quái thú này đã bị trưởng lực âm dương của mình gián phục Dù không chết nhưng trong thời gian ngắn bỗng khó bề mau hồi phục, chưa kịp xử trị, đã quay nhìn về phía Diệu Nhi bởi quá quan tâm cho nàng. Diệu Nhi thấy con quái thú bốn sừng phóng lên nhưng chưa đến được lên tảng đá, chẳng chờ cho bốn chân con quái thú chạm đất, tài phải đã cởi sợi dây thần bằng lửa đỏ ra. Hai tay đan lại giới một thế Bạch Hạc Lực Sí, tung mình lao xuống lẳng không dùng tay. Dây lưng cuộn lại thành một vòng tròn chòng nhanh vào cổ con quái thú, con quái thú ấy bốn chân vừa hạ xuống chạm đất, chưa kịp lấy thế phóng lên lần nữa sợ dây lưng đã quấn vào cổ, liền thừa thế bốn chân nhún mạnh, bùng tiếng gầm vang, lao bổ vào Dụ Nghi. Dụ Nghi vẫn kền, mạnh định kéo con quái thú lên khỏi mặt đất. Nào ngờ đâu chẳng những không được như ý mà còn bị con quái thú thừa thế lao tới, bất giác cả cần đội thập người giơ thấy thâu nhịp lâm phong nhào sóng đất lăn đi, con quái thú lướt qua trên đầu, khiến cho Thượng Nghiễn kinh hoàng đến tát một hồi lạnh. Thượng Nghiễn một lòng lo cho sự an nguy của Diệu Nhi, quên mắt công mãn xà trước mặt. Lúc này con xà ấy đã thấy Diệu Nhi lăn đến gần bên. Chiếc đầu đang ngẩng cao liền lập tức hạ nhanh xuống, há miệng ra táp của Diệu Nhi. Diệu Nhi thấy như vậy cả kinh thớt xác theo bản năng. Nàng lập tức lăn ra xa, sợ đến mức sức ngỡ thì ngất xỉu. thường Yến đang thầm khen thế. Thu dịp lâm phong của Diệu Nhi. Thì bỗng nhiên, thấy mảng xà lao tới. Định xuất chữ ngăn cản. Nhưng lại sợ lỡ tay đã thương Diệu Nhi không dám xuất thủ. Mắt thấy một chân của Diệu Nhi sắp lọt vào miệng con mảng xà. Chàng dội tung mình lao bổ vào đầu con mảng xà. Ngày khi ấy còn quái thú bốn sừng. Vừa mới dầu hột Diệu Nhi đã quay đầu lại Cũng như điên cuồng lao bổ vào Diệu Nhi Con quái thú bốn sừng này Với mãng xà màu đỏ Đều là loại thú ăn thịt người Rất độc ở trong rừng núi Nên hai con thú cùng e sợ lẫn nhau Lúc này mãng xà vừa há miệng Định nuốt lấy miếng mồi ngon Bọn thấy quái thú bốn sừng lao đến Đành phải tạm bỏ qua miếng mồi Ngẫn đầu lên giới bị Sợ quái thú bốn sừng đột kích Con quái thú bốn sừng đàn lào tới rất nhậm, thấy mãn xạ đang ngẩn đầu chờ đợi liền dội chỉnh lại, giờ cao hai chiếc chân trước, đứng thẳng lên buông tiếng gầm gian. Ngay khi con quái thú gồm nhau, thương yến đã hạ xuống ngay giữa, hai tay dung ra hai phía, thả trưởng với sức nóng công dạo con quái thú bốn sừng, hữu trưởng với sức lạnh công dạo con mãn xạ màu đỏ. Con mãn xà bị trưởng phân lạnh bút quét trúng, lập tức toàn thân rung rảy cuộn tròn lại nằm yên. Con quái thú bốn sừng đang đứng thẳng, và do cao hai chân trước, bị trúng phải dương trưởng của thường yến. Toàn thân nóng rực như bị lửa đốt, rủ lên mấy tiếng thảm thiết, rồi ngã ra đất, lằn ra, xa đến bốn năm trưởng, mới lầm cơm đứng dậy bỏ chạy. Thường yến sau khi xuất trưởng cũng chẳng màn đến hai con quái thú sống chết ra sao. Lập tức bồng Diệu Nhi lên tung mình Lên trên tảng đá ngoảnh lại nhìn Còn quái thú bốn sừng đã biến mất Còn con mãng xà thì vẫn ngoan ngoãn Cụ mình nằm yên Chàng mới thở vào một hơi dài tay bồng Diệu Nhi đã bất tỉnh nhân sự Lòng vô vàng đau xót Nước mắt lại bất giác trung trào Chàng lai gọi hồi lâu Diệu Nhi mới hồi tỉnh Mở bừng mắt kinh ngạc nhìn thương Yến dòi Yến đệ tỷ tỉ, tỉ chưa bị mãng xà ăn thịt sao Thương Yến lúc này mỉm cười nói, Đâu có mãng xà ấy. Chàng nhớ đến mãng xà, Giỏi đưa ánh mắt nhìn xuống bên dưới, Chỉ thấy mãng xà đã hồi phục, Đang ngẩn đầu từ từ bò đến gần. Dự nhi quay lưng về phía mãng xà, Nên không nhìn thấy con ác thú đang tiến đến gần. Chỉ thấy Thương Yến bỗng tắt nụ cười từ ra nhìn xuống. liền tức xin nghi hỏi, Yến đệ nhìn gì vậy? Thương Yến hậm hực đáp, Con mãng xà chưa chết và đang bò về phía chúng ta. Dự nghi nghe vậy liền cả kinh Thương Yến dọn dỗ về Dự tỉ đừng sợ Đệ sẽ đánh chết nó ngay lập tức Đoạn liền tung mình xuống tảng đá Dùng tay chợp vào đuôi con mãng xạ Thương Yến mấy lần dùng lử nghi thần công Đều không đánh chết mãng xà được Nghĩ con ác thú này đã không sợ chứng lực Vậy thì mình cứ dùng nó lên Hoặc chết nó là xong Nên chàng mới chợp vào đuôi con mãng xạ Con mãng xạ này rất tinh khôn Vừa thấy Thư Nghiên phóng xuống liền tức quay đầu theo Thư Nghiên, thấy chàng phóng xuống ở phía sau liền há to miệng phun ra sương trắng và táp vào người của Thư Nghiên. Thư Nghiên vừa nắm được đôi con mãng xà kéo mạnh nhưng không nhúc nhích, bất giác cả kinh, định lùi ra xuất thủ nhưng không còn kịp nữa. Diệu Nhi đứng bên nhìn thấy sắc đỏ, mắt thấy mãng đã sắp quẫm trúng đầu của Thư Nghiên thì nàng kinh hoàng to, hãy coi chừng Ngay khi ấy chiếc miệng to lớn của con mãng xà đã khép nhanh lại, dịu nhi hét lên một tiếng thẳng thốt nhắm mắt lại không dám xem tiếp, đồng thời nước mắt tuôn trào. Nhưng mãng xà khôn ngoan, khi quặng trúng da thịt của thương yến mà chỉ cắn lấy lưng áo của chàng nhấp bỏng lên không, bò nhanh về phía dịch thẩm. Kể ra cũng thật là may mắn, giá mà mãng xà cắn trúng bất kỳ chỗ nào trên thân người của thương yến, kịch đọc sẽ tức khắc từ răng của nó truyền sang. Và khắp cả người chàng Phúc chốc sẽ bị ung thối mà chết Thương Yến bị mảng xà nhấc bổng lên Trên không Hắn quảng hốt hét tò Diệu tỷ Diệu tí Dự nhi tưởng đâu Thương Yến đã bị mảng xà nút chững Chẳng nỡ nhìn Thấy thảm cảnh ấy nên liền quay mặt đi Giờ nghe Thương Yến lớn tiếng gọi liền nghĩ nhanh Mình dù chết cũng phải cùng chết với Yến đệ Sao để mỏ mặt Yến đệ như thế này Rồi liền quay người lại hét to, yến đệ tỷ tỉ, tỉ đến đây. Với một thế cuộn phong vũ liễu, nhanh như tên bắn đuổi theo mãn xạ. Người đang trên không, dây lưng ở trên tay của nàng, đã giới chiều tàn phong tảo diệp quét ra. Mãn xà đang ngẩn cổ bò đi rất nhanh, bỗng thay bóng đỏ chụp xuống. Dội lắp đầu sang bên để tránh nhưng chiếc dòng quá to không sao tránh khỏi, liền bị dây lưng của Diệu Nhi chọc vào cổ. Thường hiện thấy Diệu Nhi ra tay cứu mình lập tức lòng can đảm bừng dậy Và cũng trở nên bình tĩnh hơn Thờ lúc mãng xà nghiêng đầu sang bên Chàng liền dùng mảnh chỉ nghe soạt một tiếng Áo của chàng đã rách toạt Cùng lúc ấy đã nhắm chuẩn chỗ bãi tắt của con mãng xà Mười ngón tay dẫn hết công lực chọt sâu vào đó Diệu Nhi trong tình thế quá ư nguy cấp Đã thi truyền tuyệt học long trảo thần công Tuy quả hậu của nàng đã đạt đến cảnh giới đan phong tạo cực, nhưng sử dụng không đúng chỗ, và cũng nhờ 10 ngón tay của Thương Yến bấu chặt vào chỗ yếu quyệt. của con xà, khiến cho ác thú đào đớn không bò tới trước, mà chỉ ra sức xoay quanh chạn, nên mới thoát chết. Nếu không, phía trước lại vực sâu thăm thẳm, mãnh bị dây lưng của nàng tròng vào cổ, hẳn kênh tới, màn theo cả Thương Yến rơi xuống vực thẳm. Chàng sẽ tan sương nát thịt còn gì Dường như thấy mãng xà đã bị dây lưng của mình Trọng vào cổ mừng rỡ ra sức kéo lại Nào ngờ thân của mãn xà xoay luyên hồi Lát sau dây lưng đã tự tự tuột ra Dường như thấy vậy bất giác Làm người không dám tiến tới Chỉ lớn tiếng gọi Yến đệ hãy coi chừng Hai tiếng giật thảm chưa kịp thốt ra khỏi miệng Mãng xà đã quấn lấy thương yến lằn xuống Dịch núi này chẳng những sâu thăm thậm Mà phần giữa còn lỡm vào bên trong. Thương Yến bị mảng xà quấn chặt rơi xuống. Bất giác tuyệt vọng cất tiếng gọi. Diệu tỷ! Đồng thời niềm tuyệt vọng đã khiến sức lực toàn thân tập trung vào hai tay. Chàng dùng hết sức bấu mạnh vào chỗ bãi tất trí mạng của con mạng xà. Con quái thú quả nhiên không chịu nổi. Dung mạnh đuôi rồi buông thương Yến ra. Đào đớn dãy dựa dữ dội trên không. Giấc càng nắng càng rơi xuống nhanh. Một rắn một người trọng lượng không dưới 500 cân Thoáng chóc thì đã rơi xuống đến chân vực núi thường Yến lúc này cảm giác đầu chóng dáng mát qua Mọi cảnh vật loán cái đã qua đi Mãng xà chỗ yếu hại đã bị Thương Yến bấu chặt Đã sắp chết đến nơi Nhưng đuôi cố sức dùng dãy mấy lần Định quấn vào những ngọn cây Từ khe núi nhô ra Nhưng vì thân rắn quá nặng Và sức rơi quá mạnh Những ngọn cây ấy đều bị kéo gãi Hoặc bị tróc góc rơi xuống theo Tuy nhiên nhờ vậy mà Thế rơi giảm dần Chỉ thấy ở phía dưới nước đen cuộn cuộn Tiếng y ẩm gian dội Thường Yến thấy vậy Sợ đến hai mắt trố to Nghĩ rằng sơn cốc treo leo này Đã không dễ trèo lên Nếu rơi xuống dòng nước đen kia E rằng không thể nào trèo lên Tìm dịu tỉ được nữa Thường Yến đang bàn hoàng lo sợ Bỗng thấy một cây to Tự khe núi nhô ra Hai tay của chàng đang bấu vào Chỗ yếu hại của mãng xà lập tức chỏi mạnh Lấy đà vọt lên cao hơn trưởng Rồi với thấy phi điểu đầu lâm Nhẹ nhàng hạ xuống trên cành cây Chỉ nghe ầm một tiếng gian dội Mãng xà đã rơi xuống dòng nước đen Gây nên vài làng sóng to rồi chìm liễm xuống mất dạng Thư Nguyễn đứng trên cành cây nghĩ vậy cũng không phải là biện pháp Tần phải tìm chỗ đặt chân mới được Bèn cuối nhìn xuống, Thấy dưới góc cây có một phiến đá rộng hơn một trường, Rất sạch sẽ và bóng loang, Như đã được bàn tay con người đéo gọt vậy Thương Nghĩa mừng rỡ lập tức phóng xuống bên trên tảng đá ấy, Ngước nhìn lên trên vực Thấy hai bên giác đá hết sức là trơn trượt, Không cách nào trèo lên cho nổi. Chàng kinh quản cất tiếng gọi, Diệu tí, Diệu tí, Tiếng gọi của chàng tuy rất to, Xong vì khoảng cách quá cao xa, Và tiếng nước chảy ị ầm đã lấn át tiếng gọi của chàng Khiến Diệu Nhi ở trên bờ giật không sao nghe thấy được Và tiếng khóc gào của Diệu Nhi cũng không thể nào vọng đến tay của chàng Thường Yến giận hết nhãn lực nhìn lên Thấy có nhiều ngọn cây mọc nghiêng nghiêng ở giữa chừng núi Mắt nhìn một cây to ở dưới nhất chàng thầm nhũ Bằng dạo khinh công của mình thật khó mà phóng được đến đó Không khéo lại rơi xuống thì càng tệ hại hơn Thương Yến đàn vô kế khả thi, bọn thấy dưới chân có vô số đống cỏ đen, cuối xuống đưa tay lên sợ thử, thì bỗng té cười, thì ra là một bụi dây leo to cỡ ngón tay. Bèn định lấy vài sợ nói lại, ném lên trên, nhưng vừa nắm kéo lên, trước mắt bọn xuất hiện kỳ tích, thì ra bên dưới là một hang động, tùy trong đêm tối, trong động vẫn có ánh sáng lờ mờ nhìn thấy rõ cảnh vật ấy. Nửa hang này rất nhỏ, ngang cỡ hai thước và dài độ bốn thước. Nhưng bên trong rất rộng, cao đến bãi thước và rộng không dưới bốn thước. Và cũng như do một bàn tay của con người tu sửa. Trên nóc hang, mỗi cách không xa lại có một viên dạ minh châu soi sàng rõ lối đi. Thường Yến đi thẳng vào bên trong, lát sau ở phía trước xuất hiện mấy ngã rẽ. Chẳng đi bừa vào một ngã, không xa, lại có một ngã rẽ nữa. Chàng đi sang phía bên phải Chứ thế chàng chẳng rõ Đã rẽ qua bao nhiêu khúc quanh Chỉ một mực rẽ phải mà đi Hồi lâu chàng lại gặp Bảy tám ngã rẽ Đứng lại nhìn kỹ thì ra là Chỗ đã đi vào khi nãy Chàng hết sức là ngạc nhiên thầm nhũng sao mình đi suốt cả buổi trời Lại quay về chỗ cũ như thế này Giờ mình hãy rẽ sang phía bên trái à, Một lần thử xem Để xem có quài trở lại đây nữa hay không Đoạn bèn rẽ sang bên trái Lần thứ nhất Rồi hãy gặp bên trái là rẽ nữa Cứ như thế Đi suốt cả ngày trời Lại quay về chỗ cũ Thương Yến thật không sao hiểu nổi Vì sao lại như vậy Chẳng đứng thường người ra ngẫm nghĩ một hồi Đoạn thầm nghĩ Phải rồi Sao mình không dựa theo phương vị bát quái mà đi Để xem lần này Kết quả như thế nào Bèn lại quay trở vào ngã bên trái thứ nhất Ra thiếu âm Vào thiếu âm, rồi đi vào thiếu dương cửa đoài, vừa mới đi được một bước cảnh vật trước mắt lập tức biến đổi. Đâu còn có hang động gì mà đang dầm mình ở trong sóng nước mênh mang. Mặc dù chàng giỏi bơi lội, nhưng cũng không khỏi bàn hoàng kinh hải, lại hoài trong nước suốt cả hàng giờ sau. Nước mới bắt đầu lui đi, nhưng vì đã sai phương dĩ, lúc này không sao nhận ra được là cửa ly nằm ở đâu. Đành nhắm mắt đi bừa tiếng vào cửa tốn liền tức cuồng phong nổi lên Các bụi mệt mù Khiến chàng không sao mở mắt ra được Thậm chí cơ hồ đứng không dững nữa là khác Lại một canh giờ qua đi Cuồng phong bắt đầu lắng dịu Thương Yến đưa mắt nhìn quanh Các đá cơ hộ dùi chôn Chàng vào giữa rồi bất giác kinh hải dội Bỏ chạy khỏi đó Lúc này chàng bụng đói cồn cào Mới nhớ là đã hai ngày trời Mình chưa ăn gì Biết đi đâu tìm thức ăn đây đang khi lo lắng bỗng thấy phía trước Cách không xa có mấy ngọn cây to Ở trên toàn là những quả đỏ Chẳng rõ đó là quả gì khoan được hay không Nhưng lúc này quá đói Bèn chạy nhanh đến đó tung mình lên cây Hái lấy quả mà ăn Quả cây này rất thơm ngon Ăn xong 5-6 quả Bụng đã no căng Định hái lấy một ít mang theo Nào ngờ vừa hái được một quả nữa Bỗng nghe có tiếng nói Tiểu tử kia Ngươi từ đâu đến Cả gàng giống ăn trộm tiền quả của lão phu Thương ý nghe vậy dội phóng xuống cây Chỉ thấy trước mặt là một lão nhân lưng gụ Vừa định giải thích thì Một luồng kinh phong đã ập đến Quấn lấy người của chàng Không sao cử động được nữa Lão nhân lưng gụ chẳng nói chẳng rằng Tài đắm chân đá tới tóc thường yến Chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân rã rời Đau đớn khôn tả Hoàng hoại lăn lộn trên đất Nhưng lão nhân lưng gù chẳng chút thương xót Vẫn tiếp tục đắm đá không ngừng Mãi đến khi Thương Yến ngất xỉu Lão nhân lưng gù mới chịu dừng tay Rồi cẩn thận bồng chàng đi vào một thạch động Chẳng rõ bao lâu thời gian trôi qua Thương Yến từ từ hồi tỉnh Sự đau đớn trên người đã không còn Bỗng nghe từ ngoài động giọng vào Tiếng cười ha hả nói <cười> Tiểu tử, người đó khỏe rồi chứ Thương Yến nghe vậy liền mở mắt nhìn ngạc nhiên thầm nhủ Lạ quá, mình đã ngủ ở đây từ lúc nào Và ngoài kia là ai Định ngồi dậy ra ngoài xem thử Nhưng toàn thân đã bãi quải không còn chút sức lực nào Thậm chí cử động cũng không thể được thường Yến đang thắc mắc lo sợ Lão nhân lưng gù đã xuất hiện trước mặt Liền nhớ lại chuyện bị lão nhân này đánh đập Và khống chế bất giác, chàng nổi bừng lửa giận, định phóng xuống giường, đá liều một phen sống chết với đối phương. Lão nhân lưng gụ thấy Thường Yến mặt lộ giả tức giận, đang vui cười bóng nhân xa xầm, mắt như phốn lửa mồ hôi toát ra như mưa, và quá to, người muốn chết. Rồi thì ta phải dung nhanh chớp mắt, đã cách không điểm vào sáu đại quyệt, quyền cơ hạ âm khúc kỳ cử cốt quỷ trung và bạch hải của Thường Yến. Thương Yến lập tức bất tỉnh nhân sự Chẳng rõ thời gian trôi qua bao lâu Chàng mới từ từ hồi tỉnh Vừa mở mắt đã trong thấy lão nhân lưng gù Dơi vẻ mặt hiền từ Ngồi ở bên cạnh Chàng lập tức lửa căm thù bừng dậy trong lòng Quay mặt đi nơi khác Lão nhân lưng gù mỉm cười hoài nhã nói Người tỉnh rồi ư Thương Yến chẳng thèm trả lời Lão nhân thấy vậy Chẳng những không giận mà còn cười ha hả nói <cười> Tiểu tử, bây giờ mà ngươi còn giận sao? Nếu thật sự ngươi còn giận Thì há chẳng phụ bỏ mối cơ duyên mà trời cao đã ban cho hai ta ư Ngươi có biết lão phù đã ẩn cư ở nơi đây Hai giáp Tý rồi hay không? Chờ đợi ngày này qua ngày khác Hôm nay mới chờ được ngươi vào đây Nghĩ đã tìm được truyền nhân y bác Ngươi có biết ta vui mừng đến giường nào hay không hả? Tình yến hoài mặt đi Chẳng thèm đếm sẻ đến lão nhân Chỉ nghĩ đến cảnh ngộ của mình Thứ nhất là nghĩ về quyết hải thâm thù của mình Hai là song thân biệt vô âm tính Việc sư phụ khổ tâm dung bồi Và dịu tỉ mỹ thất lạc Nên chẳng nghe lão nhân nói gì cả Lão nhân lại buông tiếng cười một hồi rồi nói tiếp <cười> Tiểu tử à Người đang nghĩ đến song thân Và cô bạn gái cùng xuống núi với người có phải không Thương Yến nghe vậy bất giác quay mặt lại. Ngạc nhiên nhìn lão nhân rồi thầm nhũng. Sao lão biết vậy? Lão nhân thấy Thương Yến quay mặt lại mỉm cười nói. Muốn báo quyết hải thầm thù của ngươi. Ngươi phải cần chuyên tâm rèn luyện gió công mới được. Thương Yến vốn dạt vào hồn tâm. Nghe vậy hết sức khích động trốn mắt ngay ra nhìn lão nhân. Lão nhân như không trông thấy. Ông ta lẩm bỏng. Sự hợp tàn trên cõi đời. Hoàn toàn do định số an bài Ở trong thâm sơn này Tùy hài giáp tí Nhưng Lão Phu mới gặp được Ngươi đó cũng là do ý trời Thương Yến Như hiểu như không Chàng ngơ ngẩn nhìn Lão Nhân suy gặm những lời ông ta đang nói Lão Nhân bỗng mỉm cười và nói Lão Phu biết hẳn là Ngươi cầm hận Lão Phu Đã đánh đạch ngươi Hồi 10 hôm trước Ngươi nên biết sợ gì Lão Phu hành động như thế Cố ý đánh nát xương cốt của người chính là để Thoát thai quán cốt cho người đó Có biết không Thầy nghĩa nghe vậy mới hiểu ra nỗi khổ tâm của lão nhân Chàng cảm kích đến rơi nước mắt Lão nhân nói tiếp Trong nửa tháng này Lão Phu đã nhờ vào hai kỳ trân công hiệu vô lượng Là tử chi ngàn năm Với linh nhàm thạch nhũ Đã thoát thai quán cốt cho người Nhưng trong khi xương cốt chưa rắn chắc, người không nên cử động, kẹo ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, trở nên tàn phế suốt đời. Nên khi người tức giận toàn cử động, lão phù mới phải điểm vào sáu đại quyệt trên người của người đó. Thương nghĩ nghe như vậy, lòng càng thêm khâm phục, ngứt đôi mắt ngập lệ Nhìn lão nhân định nói vài lời cảm kích và kính phục, nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Lão Nhân vuốt rau rồi nói tiếp, sợ dĩ lão phù có động cờ ấy thật ra là vì sự gặp gỡ giữa hai ta, khiến lão phù cảm thương thời gian hơn trăm năm thấm thoát đã qua rồi. Và hổ thẹn với dòng linh của ân sư bởi trọng nhiệm sư môn chưa hoàn thành, cái ra đó cũng là một sự mất hạnh của sư môn. Thường Yến trố to ánh mắt chú ý lắng nghe nhưng hoàn toàn không hiểu lời nói của lão Nhân. Lão nhân nhìn gương mặt ngay thơ hồn nhiên của thương Yến Ra chiều hết sức vui Và tin tưởng gật đầu liên hội Lát sau thở dại cảm khái và nói À, chuyện kể ra rất dòng dại Phải bắt đầu kể từ lúc trước khi ân sư tự trận Vậy người mới có thể hiểu được đó là chuyện vào khoảng 150 năm về trước Lúc ấy lão phù sức sư ở phái Hà Lan Đồng minh sư huynh đệ gồm ba người Lão phù nhỏ hơn hết Lúc lão phù chưa xuất sư Hai vị sư huynh đều đã hành đạo trên giang hồ Hiệp phòng nghĩa cử của họ gian lừng chốn gió lầm Mang dinh quàng rất nhiều về cho sư môn Và cũng khiến cho lão phù hết sức bội phục Nhưng hai vị sư huynh ấy lại có cùng một khuyết điểm là Kiêu căng tự phụ Cho mình cao siêu hơn người khác Đệ tử môn hạ dần dần bị tiêm nhiễm cũng trở nên kiêu căng tự phụ như họ vậy. Điều tệ hại chính là do bọn đệ tử kiêu căng hống ách ấy. Họ luôn xảy ra xung đột với đồng đạo gió lầm. Nhưng mỗi lần họ phạm lỗi lầm chẳng những không biết hối cãi lại còn đặt điều nói dối với sư phụ. Trúc hết lỗi lầm cho đối phương còn mình thì hoàn toàn đúng và còn bị người ngoài hà hiếp nữa. Với cả tính cào ngạo của hai vị sư huynh ấy, Sao thể nhẫn nhịn nổi, niệm sĩ nhục như vậy, Nên đã đứt thần hưng sư dấn tội đối phương, Dôn dĩ có lý, Đương nhiên không chịu nhường nhịn thấy là, Đã gây ra rất nhiều chuyện ngang tạng bạo ngược, Khiến giới võ lầm hết sức là quán hận. Sau cùng chuyện ấy đã đồn đến tay của ân sư, Lão nhận già ấy, vốn định thanh lý mồm hộ, Nhưng ngạc nổi đã gần ngày Dũng quá, Lực bất tổng tâm Bèn truyền lại lời khuyến cáo hai vị sư huynh Bảo họ phải nghiêm khắc quán thúc môn hạ Nhưng hai vị sư huynh quá cố chấp Quyết không nhìn nhận đệ tử của mình có lỗi Nên ân sư trong cơn thịnh nộ trước khi vũ quá Đã giao trọng trách thành lý môn hộ cho lão phù Ngọn tử trúc trượng trong tài lão phù hiện giờ Chính là báo vật trấn sườn của bản môn Bao đời truyền cho chứng môn nhận Hết sức là cứng rắn Ngài ca bảo đao bảo kiếm cũng không thể làm suy xỉn Bằng vào tử trúc trưởng này Chứng môn nhân có nguyện sinh sát đó dây tất cả đệ tử bản một Không ai dám chống lại Vậy mà ân sư lại truyền cho lão phù Đồng thời còn truyền cho lão phù Tam tuyệt kiếm pháp vô địch trong thiện hạ Lão phù chỉ biết phần cuối cùng của phò kiếm pháp ấy Kể từ đó lão phù mới biết tàm tuyệt kiếm pháp được chia làm thượng trung và hạ ba phần Và mỗi phần có 12 hai chiều Sử dụng tuần hoàng hết sức là ảo diệu Đồng thời ba phần kiếm pháp này lại còn khắc chế lẫn nhau nữa Hai vị sư huynh của lão phù mỗi người chỉ bằng vào một phần trong phò kiếm tàm tuyệt kiếm pháp Mà đã hiếm có địch thủ trong gió lầm rồi Vậy đủ biết toàn bộ tạm tuyệt kiếm pháp cao thăm đến mức nào Truyền xong hết toàn bộ tạm tuyệt kiếm pháp cho Lão Phù Ân Sư liền vũ quá qua đời Lẽ ra Lão Phù phải tuần theo ý chỉ của Ân Sư Lập tức thành Lý Môn Hộ Xong vì nể tình hai vị sư huynh Lão Phù thật khó mà ra tay Bởi muốn thành Lý Môn Hộ một cách triệt để Đối tượng ra tay trước tiên phải là hai vị sư huynh Vị tình thủ tốt đồng môn Lão Phu thật hết sức là khó xử Cuối cùng để dạng cả đôi bề Lão Phu đã quyết định nén lại Đến khi hai vị sư huynh tạ thế hắn bắt tài chỉnh đốn môn quyền Nên trước khi hai vị sư huynh tạ thế Lão Phu đã ẩn cư trong chốn thăm sơn cùng cốc này Để khỏi tài nghè mắt thế Sau khi Lão Phu ẩn cư dần già Đã phôi pha lợi dành dinh nhục trên cõi đời Sao cùng đã đại triệt đại ngộ, Nên đã lặng lẽ sống qua hơn trầm năm, Tuy Lão Phù đã phải giật quá từ lâu, Xong vì nghĩ đến sư mệnh chưa hoàn thành, Và tuyệt học của sư môn nếu để mai một, Lão Phù sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, Cho nên Lão Phù chẳng những không dám giật quá sớm, Trái lại còn cố hết sức tìm cách tránh giật quá, Hầu chờ đợi người mong muốn, Thế rồi cuối cùng, <cười> Lão Phù đã chờ đợi được ngươi. Mặc dù chúng ta hữu duyên, Nhưng lúc đầu Lão phu chưa dám khẳng định, Lòng dạ ngươi tốt hay là xấu, Và có thể kế thừa di trí của ân sư hay không. Bởi việc này quan hệ đến dinh nhục thịnh suy của bản mồn, Tuyệt đôi không thể khinh xuất, Nên mới cố ý thăm dò lòng dạ của ngươi. Ở dưới cây quả đỏ kia, một người ra tay Và mấy lần cố ý làm cho ngươi tức giận Nhưng người vẫn biết kính trọng lão hiền Chứng tỏ lòng giả của người rất là trung hậu Từ lúc ấy mới quyết định Thoát thai quán cốt cho ngươi Đào tạo ngươi trở thành một bậc kỳ Tại toàn vẹn trong gió lầm Lão nhân thào thào bất tuyệt bài Tỏ hết tâm ý của mình Sau đó lặng lẽ theo dõi thần thái của thương yến Thêm chàng có phản ứng thế nào Nghe xong Thương Yến trát miệng cười và cung kính gọi, Sư phụ, thường Yến tính vốn hiếu học, nhất là về mặt gió con nên chẳng chút đáng đo bằng lòng ngay Lão nhân ha hả cười to một hồi, đoạn gật đầu hài lòng nói, Vậy ngươi hãy yên tâm mà tỉnh giữ, khi nào bên phục Lão Phu sẽ truyền thủ tàm tuyên kiếm pháp cho ngươi. Hầu mai kia, người thài Lão Phu mà hoàn thành tâm nguyên của ân sư, vậy là Lão Phu có thể yên tâm rồi. Đoạn từ trong lòng của lão nhân lấy ra một chiếc lọ sành trắng Vừa rút nắp ra Hương thơm ngàn ngát liền lan tỏa khắp động Đưa chiếc lọ đến trước mặt của thương yến và nói Há miệng ra uống thêm chút linh nham ngọc nhũ nữa đi Rồi tĩnh tâm mà nghỉ ngơi Rồi liền đổ linh nham ngọc nhũ vào miệng của thương yến Thương yến chỉ cảm thấy một luồng khí mát lạnh nhanh chóng Lan khắp toàn thân hết sức là dễ chịu Lát sau khắp người chàng nhẹ hẳn Tưởng chừng như đã vũ quá Người đang bay bỏng trên không trung Rồi dần dần không còn cảm giác gì nữa Vì sao lại có hiện tượng như vậy? Thì ra linh nham ngọc nhũ ấy Là một loại quỳnh tương Đã thành ngọc ở sâu trong nham thạch Màu trắng như sữa Rất hiếm gặp trên cõi đời Trừ phi người am tường về địa chất Nếu không tuyệt đối không sao phát hiện ra được Tuy nhiên dù là người am tượng địa chất phát hiện ra quỳnh tương ấy Mà không phân biệt được niên đại thì cũng hoại công Bởi nếu phát hiện quá sớm, đào lên Tinh hoa trời đất hung đúc chưa đủ Hãy còn là nước lạnh Còn như quá muộn thì đã trở thành ngọc trắng Nên muốn nhận ra được vô cùng khó khăn Vì đó là chất dịch được tạo thành bởi sự hung đúc của tinh hoa trời đất Người thường uống giàu chẳng những chắc xương khỏe người Mà còn có thể trú nhang trường thọ Người luyện gió công uống dạo Cơ thể gia tăng mấy mươi năm công lực Nên linh nham thật nhũ này hết sức là trân quý Thương Yến uống dạo lát sau đã phát sinh công hiệu Hoặc như là thuốc an thần ngủ thiếp đi lúc nào không hay Lão nhân thấy Thương Yến đã yên ngủ Biết giấc ngủ này của chàng ít nhất cũng 5 ngày sau mới thức bàn tứ gáy đá đứng lên Tai cầm tử trúc trượng đi ra khỏi thạch động. Ông ngước lên nhìn bầu trời trong xanh bát ngát. Chỉ có vài án mây trắng lãng đảng. Như hết sức ngưỡng mộ sự ung dung tự tại của những án mây ấy bèn bắt trước chúng. vàng hai tay ra rồi từ từ bay bỏng lên không sau cùng đặt khuất dạng trên đỉnh núi. Thường yến sau một giấc ngủ dài cảm thấy toàn thân nhẹ hẳn. Ngồi dậy phóng xuống giường Tay chân cử động có cảm giác lân lân Chàng hai bước ra khỏi thạch động Đứng nơi cửa ngắm nhìn cảnh vật Chỉ thấy bốn phía núi cao chập trụng Hết như là bình phong dây quanh Dù là người gió lâm Nếu không có khinh công trác tuyệt Cũng khó mà lên nổi Đái cốc một đầy kỳ qua dị thảo Hương thơm ngan ngát Theo gió bay đến Thương Yến mắt nhìn cây quả đỏ kia Nhớ lại chuyện ăn trộm quá hôm trước Bất giác vị cười Người cười cái gì vậy Thương Yến giật mình dõi khoai nhìn sang bên Lão nhân lưng gồ chẳng rõ Đã đến bên chàng từ bao giờ rồi Vậy mà chàng không hề ai biết Chàng ngạc nhiên hỏi Lão nhân già đến lúc nào Mà đồ nhi không hề phát giác thế này Lão nhân cười ha hả <cười> Đó có gì là khó Chỉ cần ngươi chịu khổ công luyện tập mai kia hắn sẽ đạt đến trình độ như vậy thôi Thương Yến gật đầu thầm nhũ Giá mà mình theo mẫu thân học đến nay Có lẽ cũng đã đạt đến trình độ như vậy rồi Nghĩ đến mẫu thân 3 ba năm chưa gặp Mắt của chàng đỏ hoa Hai dòng lệ tuôn trào Lão nhân thấy vậy vỗ dậy nói Ngươi đừng có thương tâm Mọi sự nên cởi mở Tất cả đều có định số Hà tất nhớ nhung trong lúc này Chỉ cần có duyên Lo gì mà mai kia không trùng phụng chứ. Thường Yến đưa tay áo lao khô nước mắt thầm nghĩ gẫm lời nói của lão nhân. Lão nhân lúc này lại nói tiếp. người mà hiểu thấu chữ duyên là sẽ không bao giờ phiền não. Từ nay ngươi hãy dùng chữ duyên mà làm cơ sở để sống ở trên đời đi. Thường Yến tùy thông tệ, nhưng trong nhất thời muốn hiểu thấu chữ duyên thật khó khăn vô cùng. Bởi chữ duyên rất rộng nghĩa. Nếu không giàu, kinh nghiệm cuộc đời thật khó mà hiểu cho thói. Chàng ngơ ngẩn nhìn lão nhân như muốn tìm ra lời giải đáp từ trên mặt của lão nhân. Hai mắt của chàng không nhận lay động. Lão nhân thấy vậy không khỏi cười ha hả nói. <cười> muốn hiểu thấu một vấn đề gì cần phải có kinh nghiệm. Bây giờ ngươi không cần suy nghĩ nhiều đâu. Mai kia hẳn sẽ hiểu thôi. Chúng ta hãy trở vào động, lão phu sẽ giảng giải kiếm phổ cho người nghèo. Đoạn nắm lấy tay của Thương Yến bước trên thảm cỏ xanh đi vào trong thạch động Ba tháng thấm thoát trôi qua Sáng hôm ấy, Thương Yến ở trong tuyệt cốc, luyện tập gió công như mọi ngày Giờ sông bỗng nghe tiếng cười to gian lên ở trên không Chàng đưa mắt nhìn chỉ thấy lão nhân lưng gù đang đứng trên một ngọn cây Quả đỏ, khách chàng hơn một trượng Chàng dội quỳ xuống nói Yến Nhi không biết lão nhân già đến Nói chưa dứt thì một luồng sức mạnh đã ập đến đỡ người của chàng lên Chỉ nghe lão nhân cười ha hả và nói <cười> Miệng lệ, miệng lễ đi Thương Yến ngẩn lên nhìn lão nhân đã hạ người xuống trước mặt miệng cười nói Lão phù thấy người luyện tập tàm tuyệt kiếm pháp đã thành thạo Lòng hết sức an ủi Nếu tiếp tục chuyên cần luyện tập hắn sẽ đạt đến cảnh giới lưu quả thuần thành Hôm nay lão phù đưa người ra khỏi cốc xuống núi vậy Thương Yến nghe vậy vừa vui sướng lại vừa đau buồn. Hồi lâu không thốt nên lời. Lão Nhân lúc này lên tiếng nói tiếp. Sau khi hạ sơn hãy nhớ cho kỹ. Những lời căng dặn của Lão Phù. Quyết phải thành lý môn hộ và trùng chính môn quy cho bổ một. Tử trúc trưởng này ta giao cho người đốt. Đoạn trao ngọn trúc trưởng trên tay cho thường Yến. Thương Yến quỳ xuống trước mặt Lão Nhân lúng tốn nói. Yến Nhi nhất định không phụ. Lòng kỳ vọng của lão nhân gia người Đồng thời hai tay cung kính đoán lấy trúc trưởng trên tay của lão nhân Lão nhân đỡ thương yến đứng lên mỉm cười nói Lòng tin chính là cốt loại của sự thành công Bằng vào sự thiên tư của người Chẳng khó dẹp yên cân dòng tố trong gió lòng Đường khá xa xôi và nhiễm vũ nặng nề người hãy tự bảo trọng đi thôi